các bạn khán thính giả thân mến mà các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình thám linh dị Samon 02 thiết tiến về quy đại đường của tác giả Jume Makurabaku do Lưu Hà diễn đọc phát hành duy nhất trên website lakonck.com. Chương thứ 11 Miêu đạo sĩ. Horribo giã khỏi tên minh tử, không hài và vật thể cùng với phụng minh của Thanh Long tự, đại hầu cũng đi theo, lúc sắp ra khỏi chùa, không hài đưa mắt cho đại hầu. Khi ấy vừa đến tiễn, có vẻ đại hầu cũng muốn đi cùng thì phái. Còn có một người nữ đi dẫn đường, người dẫn đường là Triệu Tử Chính, một chức dịch tới đón họ từ nhà nữ gia tướng. Suốt cả quãng đường, sắc thế không hề hé miệng, tùy không hé miệng, nhưng khuôn mặt thì như sắp nở ra vì tò mò. Mặc dù đang đi với tốc độ bình thường Xong thi thoảng giật thế và hít mạnh một hơi Rồi lại thở học ra Cứ như bị đứt hơi vì hương phấn Cả bọn đã đến nhà Lữ Gia Tường ở Thái Bình Phường Lữ Gia Tường là một người đàn ông đã ngoại tứ tuần Có lỗi cứ sự mềm dẻo hiếm thấy trong số các chức dịch kim ngô vệ Phụ mình, không hài và giật thế Đều lần đầu tiên gặp Lữ Gia Tường Vì vậy từng người một đứng ra xưng tên Tôi là Không Hải, lưu học tăng người nước Oa, hiện đang ở Tây Minh Tử. Tôi là Quất Giật Thế, tôi là Đại Hầu. Khi biết trong đám người đi cùng phụng mình có lưu học tăng và nho sinh đến từ Oa quốc, Lữ Sa Tường tỏ vẻ nghi ngại, không những thế lại có một gã đô con tướng mạo như người hồ. Cả hai người này đều là bạn tôi, được biết ở Oa quốc cũng có những chuyện giống như Lưu Văn Tiếu bạn ông đang vướng phải, nên đêm qua tôi đã hỏi họ về việc ấy. Thầy không hài lại đặc biệt có pháp lực ở phương diện này và xem ra rất quan tâm tới sự việc của Lữ Vân Tiêu bạn ông. Còn về Đại Hầu, nghe kể là Lữ Vân Tiêu thỉnh thoảng lại giật chứng lồng lộn lên, thành thử chúng tôi đưa anh ta theo để phòng những lúc như thế. Lời giải thích như đã được chuẩn bị sẵn tuôn ra trôi chảy từ miệng của Phụng Minh. Lữ gia tường bèn kính cẩn dẫn bốn người vào trong, vào tới phòng ngủ của Lữ Vân Tiêu thì thấy Lữ Vân Tiêu đang thức trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Lục gia tường phụng minh không hài giật thế đại hầu, Lục Văn Tiêu lần lượt nhìn theo năm người vừa bước vào phòng. Mặc dù nhìn theo họ, nhưng tiêu điểm của ánh mắt dường như không cố định vào đâu. Má Lục Văn Tiêu tóp lại, hai con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, tướng mặt thị thường, từ má xuống đến cằm, râu ria mọc ra tua tủa, miệng trễ xuống để lộ ra răng và lưỡi, hai bên mép vẫn còn vết nước dãi khô. A, Lư Vân Tiêu chế lên. Mày đến để giết tao, đúng rồi, mày đến để giết tao." Giọng nói âm âm như từ dưới đáy vực sâu vọng lên. Trong lúc nói, trong mắt Lư Vân Tiêu đảo quanh. "Đợi đã, mày bảo 1 tháng cơ mà, từ bấy tới giờ đã được bao lâu? Mới có vài ngày sau nữa hẵng đến." Lư Vân Tiêu như đang răn dạy kẻ bộ hạ vừa mắc lỗi. Bốn người bọn phụng minh đều đã nắm được đầu đuôi câu chuyện từ trước khi đến căn phòng này. Cơ sự xảy ra sau khi có hai nhà sư của Thanh Long tự đến, bảo với Lưu Văn Tiêu rằng con yêu đã bị hóa giải, không có gì phải lo nữa, rồi ra về. Sau bữa ấy, vợ Lưu Văn Tiêu biến mất, bản thân Lưu Văn Tiêu đã hóa người điên một nửa. Chính vì vậy, Thanh Long tự mới lại sai phụ minh đến chỗ của Lưu Văn Tiêu. Trước khi hai nhà sư của Thanh Long tự đến nhà Lưu Văn Tiêu thì không phải đã tới gặp và nói chuyện với con yêu mèo, hai bên đàm đạo về vũ trụ, một con yêu khó nhằn. Con yêu đã nhìn thấu việc Không Hải đang có ý định đến Thanh Long Tự, không phải loại đối thủ nửa mùa. Ngày ngày hôm sau, hai nhà sư của Thanh Long Tự cũng đã đến nhà Lưu Văn Tiêu. Khi nghe kể rằng hai nhà sư đó đã trừ xong con yêu, thái độ của Không Hải có vẻ gì đó chưa tin. Không Hải nhờ Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu nhắn tin với Lưu Văn Tiêu rằng nếu thấy lo lắng thì hãy đến tìm Không Hải ở Tây Minh Tự. Nhưng Lưu Văn Tiêu chưa kịp tìm đến Không Hải thì đã hóa người điên. Phùng Minh có thể biết mà cũng có thể không biết việc Không Hải đã từng đến nhà Lưu Văn Tiêu. Song xem ra Phùng Minh đã biết rằng Không Hải có dính dáng đến vụ việc này. "Không Hải, Phùng Minh, tiểu không phải người đường mà là hai nhà sư ngoại quốc." "Thầy Không Hải ta làm gì bây giờ?" Phùng Minh nói với Không Hải, "Trước tiên phải hỏi chuyện Lưu Văn Tiêu cái đã, nhưng với tình hình này thì anh ta khó mà nói chuyện cho ra hồn." "Phải Trong nhà Lưu Vân Tiêu đã xảy ra chuyện gì, người vợ là Xuân Cầm đã gặp phải điều gì? Nhưng trước đó cần biết con yêu mèo có đăng nhập vào Lưu Vân Tiêu hay không, có lẽ nên bắt đầu từ đây. Thầy không hài sẽ hành sự chứ? Ồ không, hôm nay tôi là kẻ đi theo nên xin phép được đứng coi thầy làm. Không hài nói rồi lùi lại một bước, trái lại Phùng Minh thì tiến lên một bước đến bên cạnh giường Lưu Vân Tiêu. Lưu Vân Tiêu hoảng hốt thu mình lại, sèm ngón trốn vào góc tường. Nhưng bước tường ấy là đường cùng. Ông không cần phải sợ, ta đến để cứu ông đây." Phụng Minh nói bằng một giọng điềm tĩnh. "Thật không?" Vừa dứt lời thì trong đôi mắt Lưu Văn Tiếu ánh nhìn bình thường biến mất, thay vào đó là ánh nhìn điên dại. "Mày đến để giết tao chứ gì, tao biết thừa, đâu rồi, mày giấu dây lụa ở đâu rồi? Dây lụa ấy hả? Chứ còn sao nữa, mày định thắt cổ tao bằng dây lụa đó còn gì? Chính Xuân Cầm cũng đã định giết tao bằng cách ấy." Suýt cầm định giết ông sao? Đừng hòng mà giết được, đừng hòng mà giết được ta, đừng hòng mà giết được ta." Lưu Vân Tiêu như đang nói nhảm. "Ta ở cùng phe với ông mà." Phùng Minh khẽ chìa bàn tay phải ra. "Gào!" Wow. Lưu Vân Tiêu rít lên rồi lao bổ vào bàn tay ấy. Khập, tiếng răng của Lưu Vân Tiêu va vào nhau trong không trung. Lưu Vân Tiêu định đớp lấy bàn tay phải mà Phùng Minh chìa ra, nếu không rụt tay lại, Phùng Minh có thể đã bị cắn đứt ngón tay. Lưu Văn Tiêu cứ thế nhảy từ trên giường xuống bằng bốn chân, rồi chạy quanh sân nhà. Anh ta định lao vào không hài thì có tiếng liệu hồn. Rồi thân hình đồ sộ của Đại Hầu đã đứng chắn ở phía trước. Đại Hầu tóm lấy Lưu Văn Tiêu đang lao đến bằng đôi cánh tay to lớn, một sức mạnh kinh hồn, rồi Đại Hầu bẻ quật hai tay của Lưu Văn Tiêu ra sau để chặt xuống. "Ồ, Lữ gia tướng thốt lên đầy thán phục trước sức mạnh của hai cánh tay Đại Hầu. Làm thế nào bây giờ thì không hài?" Đại Hầu nói không hề lẫn tiếng hỗn hề. Không hài quay sang nhìn Phụng Minh như muốn hỏi làm thế nào bây giờ. Xin cơ giúp ông ta như thế, Phụng Minh nói rồi tiến lại gần Liêu Văn Tiêu. Phụng Minh lấy lòng bàn tay phải áp vào trán Liêu Văn Tiêu, sau một lát lại đưa bàn tay đó áp vào yết hầu, tiếp theo là ngực, rồi đến bụng, rồi đến hạ bộ. Hình như Phụng Minh đang lẩm nhẩm niệm chân ngôn trong lúc áp tay vào các chỗ đó. Làm thế để làm gì hả, Hà, không hài. Giật thế thì ta hỏi không hài. À thì để khám xem yêu quái có đang trú ngụ bên trong thần sát của Lưu Vân Tiêu hay không. Không hài, đáp. Có thể biết bằng cách ấy hả? Có khi biết, có khi không. Bởi lẽ không phải lúc nào yêu quái cũng ở trong đó, nó có thể đi ra, đi vào. Nên dù bây giờ không có thì cũng chưa chắc ngày mai sẽ thế nào. Hừm. <cười> Trà Thế gồng cứng mình trong lúc theo dõi bàn tay Phụng Minh áp vào chỗ này chỗ kia trên người Lưu Vân Tiêu. Cuối cùng thì Phụng Minh cũng bỏ tay ra. "Có vẻ không bị ám." Phụng Minh nói, đoàn bung bàn tay đang chạm vào người Lưu Vân Tiêu ra. Này cậu giật thế cái tay áo không hài. Vì giật thế nhìn thấy lòng bàn tay Phụng Minh bị nhuốm đen, bề mặt màu đen trong lòng bàn tay Phụng Minh như đang lồm cồm chuyển động, nhìn kỹ thì ra là những con trùng nhỏ hơn cả kiến. Chỉ toàn những thứ rác rưởi bâu vào mà thôi, Phụng Minh nói, rồi lườm mắt nhìn lỗ trùng đen đang bò trong tay mình. Phụt, lỗ trùng màu đen ấy trên tay Phụng Minh tan biến vào không khí. Vừa rồi là cái gì vậy? Giật thế hỏi. Cô còn nhớ con ngạ trùng mà có lần tờ lấy ra khỏi cánh tay Ngọc Liên chứ. Lỗ trùng này cũng giống như vậy. Không hài giải thích, phiền ông chuẩn bị giúp một mảnh vải khô, Phụng Minh nói với Lữ Gia Tướng. Sắc mặt không hề thay đổi, một miếng rẻ rách sắp vứt đi cũng được. Lữ gia tường từ nãy tới giờ vẫn đang trợn mắt nhìn quang cảnh ấy, bỗng sực tỉnh nhờ câu nói của Phụng Minh, luống cuống nói vọng ra ngoài và bảo đem vài vào. Vài được đem vào ngay. Phiền anh giữ Lưu Vân Tiêu chặt hơn nữa, Phụng Minh nói. À được rồi, đại hầu đáp về khoái trí. Phụng Minh lại tiến tới đứng trước mặt Lưu Vân Tiêu. Khẽ khàng áp hai lòng bàn tay như thế kẹp đầu Lưu Vân Tiêu vào giữa để tôi giúp một tay nhé." Không hài đề nghị. Phiền thầy. Phụng Minh đáp. Miệng Phụng Minh bắt đầu lẩm nhẩm niệm chân ngôn. Đó là khổng tước minh vương chú. Không hài cầm lấy mảnh vải được chuẩn bị sẵn đứng bên cạnh Phụng Minh. Phụng Minh vẫn tiếp tục niệm chân ngôn. Có tiếng giật thế nuốt nước miếng đẫng ực. Thế rồi, từ mũi lưu vân tiêu chảy ra một thứ gì đó màu đen, một cái gì đen, ướt và lấp lánh. Nó chảy ra từ hai lỗ mũi xuống phía phía miệng. Không hài lấy miếng vải lau đi, vừa lau hết nó lại chảy ra. Cuối cùng tốc độ chảy của chất dịch màu đen ấy cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Khắp căn phòng tràn ngập một mùi tanh như mùi xác thối. Phùng Minh buông tay, xong rồi, Phùng Minh nói: "Ông vẫn giúp tôi cái này được không? Không hài đưa miếng vải vừa lau chất dịch chảy ra từ mũi lưu vân tiêu cho lữ gia tường." "Vừa rồi là cái gì vậy?" Giật thế hỏi. "Nó gồm tác khí những thứ như ngạ trùng và máu thối rữa ở trong người ông lường, chúng được lấy ra từ đường mũi không hài nói. Lư Vân Tiêu nhìn Phụng Minh và không hài bằng đôi mắt sợ hãi, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng ánh nhìn điên dại trong mắt bàn nãy đã giảm hẳn. "Thôi, thả ra được rồi." Thấy không hài bảo vậy, đại hầu bên thằn lằn cánh tay đang giữ chặt Lư Vân Tiêu. "Thầy không hài giỏi quá." Đại hầu nói. Vẻ mặt Lư Vân Tiêu trông như vừa tỉnh cơn mê mặt tuy vẫn tái xanh nhưng không còn cái ấn tượng như của người chết nữa. Ông Lữ nhờ ông mang cho ông Lưu một tách trà nóng, Phụng Minh nói. Trà lên được mang đến, Lưu Văn Tiêu chậm rãi uống cạn chỗ trà được rót đầy trong tách, sắc mặt Lưu Văn Tiêu đã bình ổn trở lại. "Nào bây giờ tôi xin hỏi lại ông một lần nữa nhé." Phụng Minh nói với Lưu Văn Tiêu. "Ông Lữ, rốt cuộc thì đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Văn Tiêu nhìn Phụng Minh và không hề bằng đôi mắt sợ hãi đôi mắt như đang cầu cứu. Vợ tôi nàng Xuân Cầm đột nhiên già đi, trở thành một bà lão nhăn nhẻo rồi lại định giết tôi. Lưu Văn Tiêu bắt đầu thuật lại chuyện tối hôm đó với vẻ mặt sợ hãi. Giữa câu chuyện, Phụng Minh thỉnh thoảng lại hỏi xen vào. Người hỏi là Phụng Minh, không hài và cốt giật thế ở vị trí của những người ngoài cuộc về cơ bản chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng khi câu chuyện của Lưu Vân Tiêu bị lặp lại hoặc lộn xộn về trình tựu thời gian do sợ hãi và hưng phấn thì Phụng Minh sẽ cất tiếng đưa ra những câu hỏi đích xác giúp cho câu chuyện của Lưu Vân Tiêu trở nên tương đối mạch lạc. Lưu Vân Tiêu run run kể rằng đã lâu rồi mới có cơ hội để chung chăn gối với vợ mình là Xuân Cầm ấy vậy mà Xuân Cầm lại biến thành một bà lão nhăn nhẹo Khi ấy Lưu Vân Tiêu đang chờ vợ ở trên giường Nhưng Xuân Cầm thì cứ dành dáng ở bên ngoài bức tường lửa vây quanh sưởi. Thế rồi trong lúc nói qua nói lại, Xuân Cầm bỗng bật khóc thút thít. Lục Vân Tiêu hỏi Xuân Cầm: "Tại sao mà khóc?" Thì Xuân Cầm bắt đầu nói ra những câu khó hiểu. "Chẳng không định giết thiếp phải không?" "Tất nhiên là vậy rồi." Lục Vân Tiêu trả lời, thì Xuân Cầm nói tiếp: "Chẳng sẽ không chôn thiếp rồi bỏ xác thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm?" "Sao đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể phải không?" Thế rồi, có vẻ như ở bên ngoài bức chướng lụa, Xuân Cầm đang cởi những thứ mặc trên mình. Cái bóng ấy in trên tấm lụa dù. Điều bộ của Xuân Cầm có cái gì đó rất lạ. Thân mình gầy guộc, lưng còng gập cả xuống. Dù thiếp có là một bà già thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ. Giọng nói của Xuân Cầm khàn đục một cách rõ rệt. Không phải giọng nói của Xuân Cầm mà Lưu Vân Tiếu vẫn biết. Cánh tay Xuân Cầm thò vào trong chướng, nhưng không phải tay Xuân Cầm mà là một cánh tay nhân nhao. Cánh tay ấy vén bức chướng sang ngang, đứng trước mặt Vân Tiếu là một bà già chân trúng, nhăn nhúm. "Ối!" Vân Tiếu hét lên và đứng bật dậy trên giường. Thế rồi Vân Tiếu ngó nghiêng ra, cao to đến hết cỡ. Một bà lão như thế chỉ còn da bọc xương, hốc mắt trũng sâu gen bám quanh mắt tóc bạc trắng, tóc thì còn nhưng số lượng rất ít, trên đầu chỉ còn những mảng tóc trắng mọc lưa thưa. Xương sườn cô hành lên, cổ nơi đầy gân xanh, hai bầu vú đã hóa thành hai mỡ nhăn nhão thỏng thượt dính vào lồng ngực. "Em có đẹp không?" bà lão nói rồi đưa trong mắt đầy sự phang sắc lạnh nhìn Lưu Vân Tiêu. Bà lão vò lấy đống xiêm y của Xuân Cầm đang rơi dưới sàn bằng bàn tay như cành cây khô rồi quấn lên mình. Vừa quấn vừa nói gì đó với một giọng thì thầm. Đó dường như là lời ca, chính xác hơn là lời nói có thể nhận ra là bài hát, nhưng chất giọng khàn độc đến rợn người, nghe như đang niệm chú nhưng đúng là bài hát. Thân mình vẫn cuốn nguyên xiêm y của bà lão bắt đầu chuyển động theo nhịp bài hát, dậm chân ngửa tay lắc cổ, hình như bà lão đang múa theo nhịp điệu bài hát của mình. Vân tường y thường hoa tường dung, xuân phòng phất hạ lộ hoa nồng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng sao đài nguyệt hạ phong. Trịch thơ, thoáng bóng mây hoa như bóng hồng, gió sân xiêu sạch giọt sương trong. Ví chăng non ngọc không nhìn thấy, dế nguyệt sao đài thường ngóng trông. hút hát và lời ca đặc đẽ như thấm vào lòng, nhưng tiếng thì đứt đoạn và điệu múa cũng không ra múa. Bà lão đột nhiên ngừng hát, chừng chừng nhìn Lưu Vân Tiêu với ánh mắt đầy oán hận. Tại sao lại nhìn thiếp với ánh mắt ấy? Bà lão hỏi, chẳng lẽ bộ dạng của thiếp xấu xí đến thế ư? Bà lão tiến lại gần Lưu Vân Tiêu. Những xiêm y đẹp đẽ của xuân cầm quấn quanh mình bà lão rơi lả tả xuống sàn. Lưu Vân Tiêu không còn cảm thấy mình đang sống. Bà lão chầm chầm nhìn Lưu Vân Tiêu Vì ánh mắt lóe lên như mắt mèo Ngoạn răng và tấm trướng lụa Vây quanh giường Sẽ toạt nó giả Vừa nhìn vào đôi mắt Xuân Cầm đã hóa thành bà lão Cơ thể Lưu Vân Tiêu lập tức bất động Đây là giải lụa Thiệp sẽ thắt cổ trang bằng giải lụa này Lụa sẽ thít rất chặt Xuân Cầm vừa nói vừa cuốn giải lụa mềm Quanh cổ Lưu Vân Tiêu Bị xiết cổ Lưu Vân Tiêu vẫn mất dần ý thức Rồi không biết gì nữa đến khi tỉnh ra là lúc người đời tớ phát hiện thấy Lưu Vân Tiêu đang ăn cứt của mình vào ngày hôm sau. Tóc Lưu Vân Tiêu bạc trắng sau một đêm. Nghe xong hết câu chuyện của Lưu Vân Tiêu, phụ mình khẽ lẩm bẩm: "Chuyện là như vậy à?" Sau đó quay sang Không Hải hỏi ngắn gọn: "Thầy thấy sao?" "Chuyện thật khó hiểu," Không Hải nói, "Phải. Vì sao Xuân Quân lại biến thành bà lão, về điều này có mấy suy đoán." "Suy đoán như thế nào?" Không Hải Sắt Thế hỏi không hài, "Thứ nhất, Xuân Cầm thật sự đã biến thành bà lão, không hài nói, suy đoán nữa là gì?" Sắt Thế hỏi tiếp, "Có một người không phải Xuân Cầm mà ngay từ đầu đã là một bà lão, nhưng ông Lưu lại nhầm tưởng là Xuân Cầm." "Thêm nữa là gì?" "Xuân Cầm đã được đánh tráo với một bà lão một cách khéo léo trong lúc ông Lưu đang ở trong trướng, hoặc ông Lưu đã bị trúng tà thuật." "Còn nữa không?" "Đại khái là như vậy." Cách cậu thì sẽ là khả năng nào không hài chịu, chắc lại chịu, bởi vì có rất nhiều khả năng xảy ra. Chẳng hạn Xuân Cầm bị một thứ gì đó khá hắc ám nhập vào, hoặc trái lại có thể chính ông Lương bị thứ gì đó nhập vào, hoặc thậm chí là cả hai. Xuân Cầm bị nhập thì có thể hiểu được nhưng tại sao lại nói ông Lương bị nhập? Như tôi đã nói rồi đấy, nghĩa là rất có thể cái gì đó đã yểm bùa hoặc nhập vào ông Lương, khiến cho ông ta nhầm tưởng Xuân Cầm là bà lão hoặc nhầm tưởng bà lão là Xuân Cầm. Vậy à Giật thế gật đầu ra chiều đã hiểu Không hài nhìn sang Phụng Minh Trong những lời mà Xuân Cầm nói ra tôi thấy có mấy điều đáng suy nghĩ Đúng vậy Phụng Minh gật đầu đoạn nhắc lại mấy lời đó Chàng không định giết thiếp Có phải không Chàng sẽ không trôn thiếp Rồi bỏ mặt thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm Dẫu đã hứa là sẽ đào thiếp lên Ngay khi có thể phải không Dù thiếp có là một bà già Thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ Và cả giải lụa nữa Không hài nói: "Phải, theo câu chuyện thì ông Lưu bị siết cổ bằng dải lụa. Ông có nghĩ ra được manh mối nào không?" Phùng Minh hỏi Lưu Văn Tiêu. "Liên quan đến việc chôn xuống đất rồi bỏ mặc nhiều năm liền và chuyện dải lụa đó phải không?" "Đúng rồi. Tôi không nghĩ ra gì cả. Thế còn bài hát thì sao?" Không hài hỏi. "Bài hát mà Xuân Cầm hát ấy hả? Và cả điệu múa nữa." "Lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát đó, điệu múa tôi cũng mới trông thấy lần đầu." Nếu còn nhớ ông có thể mô phỏng lại các động tác múa của phu nhân được không? Ngay bây giờ sao? Vâng. Không hài nói và gật đầu một cách dứt khoát, Lưu Vân Tiêu bèn đứng dậy. Tôi không nhớ được hết nên chỉ mô phỏng lại những động tác còn nhớ rõ ràng thôi. Lưu Vân Tiêu run run đưa hai tay lên rồi, thịch, chân phải giậm xuống sàn, Lưu Vân Tiêu di chuyển cùng với những động tác vụng về. Múa xong Lưu Vân Tiêu lẩm bẩm trong miệng, tôi nghĩ đại khái nó là như vậy. Ông có biết gì về điệu múa đó không? Không, Lữ Văn Tiếu đáp. Ông lữ, ông có biết điệu múa đó không? Phùng Minh liền tiếng thầy cho không hài. Không, tôi thì mọt tịt mấy cái món đó, Lữ giả tưởng lắc đầu nguội nguội. Không hài cậu có biết không? Giật thế hỏi. Tớ chưa kịp tìm hiểu về các điệu múa, tuy nhiên nếu diễn lại được những động tác ấy thì cũng có thể lần ra manh mối. Thầy nói đúng, tôi cũng có biết người thông tỏ chuyện này nên sẽ tìm hiểu lời ca được hát cùng điệu múa cũng sẽ giúp ix hát nhiều, Phụng Minh nói. Có vẻ như là một bài hát với một người con gái rất đẹp. Phụng Minh gật đầu trước nhận xét của Không hài. Được rồi, Phụng Minh cắt tiếng rồi quay trở lại với Lưu Vân Tiêu. Lưu Vân Tiêu nhìn Phụng Minh với ánh mắt thấp thỏm. Tôi muốn hỏi ông một việc nữa, con mèo nói ông sẽ chết trong vòng 1 tháng phải không? Phụng Minh vừa dứt lời thì vẻ thấp thỏm trên gương mặt Lưu Vân Tiêu đã chuyển hẳn thành nét sợ hãi. Á Lưu Vân Tiêu số lên. Về việc này thì cả không hài lẫn giật thế đều đã nghe kể, bị con mèo báo trước về cái chết, Lưu Vân Tiêu hoảng hốt vội tìm đến Thanh Long tự cầu cứu. Thế là hai vị sư của Thanh Long tự đến nhà Lưu Vân Tiêu hằng phúc con mèo. Tuy nhiên khi tưởng chừng sẽ không có gì xảy ra nữa thì lại có chuyện khiến Lưu Vân Tiêu hoát điên. Chính vì vậy nên ngày hôm nay Phụng Minh mới có mặt ở chỗ Lưu Vân Tiêu thế này. Theo lại đó thì rõ ràng là Phụng Minh cũng sẽ đã biết hết toàn bộ câu chuyện. Vẫn còn 10 ngày nữa mới đến ngày con mèo nói đến phải không? Nghe Phùng Minh hỏi, Lư Vân Tiêu bèn nhẩm lại ngày rồi vẻ mặt giãn ra. "Đúng vậy, theo tính toán thì còn 9 ngày nữa." "Vậy à?" Phùng Minh lẩm bẩm trong miệng như đang suy tính điều gì. "Được rồi, vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh ông trong 9 ngày đó, đằng nào thì hiện giờ ông cũng đang không chấp sự." nên cho tôi gọi bên cạnh thì cũng không với quả dĩ công việc của ông. Nhị như như vậy không phiền thầy chứ? Vốn dĩ thì do chúng tôi cứ nghĩ rằng đã hạnh phúc được con mèo đó nên mới xảy ra cơ sự này. Nhưng nhưng Lưu Văn Tiêu biểu lộ một vẻ mặt phức tạp, vừa cảm thấy yên trí vừa cảm thấy bất an vì không biết có thể tin cậy vào vị sư trẻ tuổi này hay không. Tất nhiên nếu ông không thấy phiền và ông lữ đầy cho phép, tôi thì tất nhiên là không sao rồi. Lưu gia tường nói sau khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc Vậy thì... thì môn sự nhờ thầy Mặc dù chưa xóa được Hết nỗi bất an Nhưng cũng không thể một mình chịu đựng Cho đến cái ngày mà con mèo nói đến Nên Lưu Vân Tiêu đành cuối đầu nhờ cậy phụng mình Vậy thì kể từ giờ phút này tôi sẽ ở đây với ông Lại ra tôi phải quay về báo lại chuyện này với Thanh Long tự ngay Nhưng ngộ nhỡ trong thời gian ấy Có việc gì xảy ra thì hỏng chuyện mất Nên tôi sẽ biên thư về chùa sau Lưu gia tường nói Như thế cũng hay vì con phải cần đến nhiều thứ, nhân tiện cho phép tôi gọi thêm một người nữa từ Thanh Long tự đến được chứ? Như thế tôi sẽ dễ bề xoay sở hơn. Vậy có tiện cho thầy không ạ? Không sao, về việc này thầy Huệ Quá đã giao phó toàn bộ cho tôi. Xin thùy, tùy thầy ạ. Từ giờ trở đi ông không được ra ngoài một mình, đến giờ ngủ tôi sẽ ngủ cùng phòng với ông. Nói với Lưu Văn Tiêu xong, phụ mình quay sang không hài thầy không hài thầy còn muốn hỏi gì ông Lưu nữa không? Phụng mình nói như để thờ không hài. À vâng, không hài đưa mắt sang Lưu Văn Tiêu. Ông Lưu, trước kia ông hay lui tới Nhã Phong lâu phải không? Ừ tôi có, có phải ở đó ông Lưu có một ký ức quen tên là Lệ Hương khờ. Có. Ông có biết cô ấy hiện giờ ra sao không? Tôi không biết nhưng tôi nhớ mang máng là hình như cô ấy đã bỏ Nhã Phong lâu. Ông quen Lệ Hương trong hoàn cảnh nào? Tôi đã cứu cô ấy trong lúc bị một kẻ xấu trong cái ổ chợ Tây. Chuyện xảy ra như thế nào? Tôi nhớ không nhầm là khoảng nửa năm trước, tôi có tới chợ Tây định mua một món lạ mắt nào đó của Tây vực cho cô ký nữ Hoa Nằm ở một cái lầu khác. Rồi sau đó, sau đó tôi tìm được một đôi hoa tai lưu ly khá tốt, đang định mua thì trông thấy Lệ Hương. Lúc đó Lệ Hương đang bị một tên con trai trêu chọc phải không? Phải, Lệ Hương đang bị nó đòi vay tiền. Xem cách nói thì có vẻ là một thằng ở miền Nam. Nó là một trong số những kẻ vất vưởng vô công rồi nghề nhàn nhã ở Trường An. Cái bọn đấy chúng tới Trường An vì nghĩ rằng Trình Đồ chắc là béo bở lắm đây. Thôi thì như vậy cũng chẳng hại gì, nhưng có đầu mà dễ dàng thế, rốt cuộc đã không tìm được việc gì, lại tiêu hết sạch cả lộ phí nên cứ bám lấy người ta để vòi tiền, sống được ngày nào hay ngày đó. Vậy là ông đã cứu cô ấy sao? Phải, dù sao cũng là người của Kim Ngưu vệ nên tôi đã quen với việc xử lý bọn đó rồi và thế là ông quen biết với Lệ Hương từ đó, đúng vậy. Mối quan hệ có thân thiết không? Điều đó thì tất nhiên rồi, cô ấy chịu ơn tôi cứu giúp nên luôn tỏ ra thân mật với tôi hơn so với những người khách bình thường. Một khi đã vào chuyện, Lưu Văn Tiêu liền nói năng lưu loát hẳn lên. Ông thường nói chuyện gì với cô ấy ở nhà phòng lầu? Rất nhiều chuyện, chẳng hạn như, cô ấy có vẻ tò mò về công việc của kiếm hộ vệ nên hỏi rất nhiều, tôi cũng kể cho cô ấy về các nhiệm vụ của mình. Vậy ạ? Thông Hải khẽ kêu lên một tiếng, "Về việc con mèo, đầu tiên là ông tìm đến chỗ đạo sĩ phải không?" "Phải." "Ông có kể chuyện đó với Lệ Hương không?" "Có, tôi có đem chuyện con mèo kể với Lệ Hương, thì Lệ Hương bảo hay là đến nhờ đạo sĩ." "Đạo sĩ đó do ai giới thiệu?" "Lệ Hương." "Ồ, cũng không hẳn là giới thiệu, tôi nhờ cô ấy chỉ cho một vài đạo sĩ sống ở Trường An, rồi tự mình chọn lấy một người trong số ấy." "Tôi hiểu. Có chuyện gì sao?" À không, chẳng qua tôi có chút tò mò thôi." Không hài nói rồi cúi đầu. Phần thứ ba. Lục rời khỏi Thái Bình Phường có ba người, Không hài, Quất Nhật Thế, Đại Hầu. Ba người sánh vai nhau bước đi, một mình Phụng Minh ở nhà, lư xa tường. Phụng Minh tiến bọn Không hài đến tận cổng Thái Bình Phường. Họ vừa chia tay nhau ít phút trước. Thầy Không hài rời thật đó, trên đường đi Đại Hầu nói với vẻ đầy thánh phục. Còn Giật Thế thì khoanh tay bước đi với đôi môi bặm lại. Không hài phần phơ như mọi lần. "Không hài này, Giật Thế cất tiếng, "rì cơ, xem việc vừa rồi thì có thể phụ minh là một gã tốt hơn tớ tưởng. Sao bỗng nhiên cậu lại nói vậy? Ở thị chẳng phải hắn đã tiến bọn mình ra đến tận cổng phường còn gì? Đấy là vì cậu ta có chuyện muốn nói với bọn mình. Điều đó thì tớ biết, cả nội dung câu chuyện nữa hắn tha thiết mời cậu đến thành Long Tự chứ gì. Đúng là vậy." Không hài gật đầu. Lục Ung ra khỏi nhà Lữ gia Tường có tất cả bốn người gồm cả Phụng Minh. Tôi sẽ tiễn bà người tới công phường." Phụng Minh nói vậy rồi cùng bọn Không Hải tới nhà Lữ gia Tường. Về việc lúc nãy lần đầu tiên tôi mới được nghe. Vừa đi khuất khỏi nhà Lữ gia Tường thì Phụng Minh nói với Không Hải, "Việc lúc nãy là việc gì? Việc về kỹ nữ Lệ Hương ở nhã phong lâu, việc đó có quan hệ gì tới câu chuyện lần này không?" "Cũng có thể có, cũng có thể không." Không Hải thản đáp, "Nhưng thầy nghĩ là có đúng không?" Tôi nghĩ là có, không hài trả lời một cách dứt khoát. Họ bước đi trong im lặng một lúc lâu, dạng hoa trồng ven đường tắm trong nắng, xanh rực lên lấp lánh trên đầu. Xe cộ và người qua lại không quá đông đúc, Không hài và Phụng Minh cùng bước qua nhìn ngắm quang cảnh ấy trong lúc bước đi. Thấy Không hài này, tôi nghĩ thì đây là một vụ việc có nguyên ủy rất sâu xa. Phụng Minh bất chợt lên tiếng, "Tôi cũng thế." Không hài đáp, có vẻ như sẽ không thể giải quyết một cách đơn giản theo kiểu có trừ khử hay không trừ khử được con yếu, phụng minh nói thẳng ý nghĩ của mình. Đúng vậy, không chừng sẽ phải lật ngược về quá khứ, thậm chí là những đời trước tông tích của Lưu Vân Tiêu. Tôi cũng cùng suy nghĩ với thầy. Tôi đang định sẽ từ từ điều tra về việc đó đồng thời sẽ hỏi thêm từ chính Lưu Vân Tiêu. Về phần mình tôi sẽ từ từ tìm hiểu về Lệ Hương. Thực ra hiện nay tôi đã bảo đại hầu đi tìm hiểu về Lệ Hương rồi. Thầy phát hiện được gì chưa? Hiện giờ Lệ Hương không còn ở nhã phong lâu nữa, nghe đầu đang ở nhà của một đạo sĩ hay phương sĩ nào đó ở Thần Nhân Phước, nếu biết được điều gì tôi sẽ báo. Về phần tôi nếu biết thêm điều gì về Lưu Vân Tiêu tôi cũng sẽ báo thầy. Thỉnh thoảng tôi sẽ cho đại hầu đến chỗ thầy, ta sẽ liên lạc qua đại hầu. Tôi đồng ý, ta thống nhất như vậy nhé. Không Hải và Phụng Minh cùng gật đầu, đi được một chốc thì đã thấy cổng phường ở trước mặt. Bà sa thì thầy đến Thanh Long tự, Phụng Minh đột nhiên hỏi: "Tôi nghĩ là sẽ sớm thôi." Huệ Quả A Sa Lê có vẻ rất tò mò về thầy đấy. "Vậy ư? Chẳng phải thầy đã làm nhiều chuyện hồng thú hút sự chú ý của Thanh Long tự đấy thôi. Tôi thật thất thố quá. Đôi khi sẽ tốt hơn nếu thành thật mà tìm đến thay vì cố giở những mánh khóe khoe tài." Tôi sẽ khắc ghi điều này, tôi hiểu lời nhắc nhở của thầy. Trang phải là thầy cố ý định qua mặt Thanh Long tự trong vụ lưu văn tiêu này hay sao?" Ban đầu thì đúng là như vậy, còn bây giờ, nguyên ủy của vụ việc có gì đó rất sâu xa, thành thử giờ đây tôi không dám nói là như vậy nữa. Không hài trả lời một cách thản thản, phụng minh mỉm cười, "Mà sao thầy lại là một con người như thế? Thật ra thì hòa thượng Huệ Quả đã yêu cầu tôi phải đi coi xem con người không hài như thế nào, tôi sẽ bạch lại hòa thượng đúng như những gì mình thấy về thầy." Phụng minh nói rồi dừng bước, họ đã tới trước Cổng Phường. Khi nào thầy tới Thanh Long tự hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ đưa thầy đi xem một lượt. Nhất định là như thế. Chư Cổng Phường Không Hải và Phụng Minh đứng đối diện nhìn vào mắt nhau, "Xin phép thầy, xin phép thầy." Không Hải và Phụng Minh cùng chào nhau rồi chia tay, còn lại ba người đang tản bộ về hướng Bình Khang Phường. Nhưng mà Không Hải này vẫn còn một việc mà tớ chưa hiểu lắm, vừa đi giật thế và cất tiếng hỏi, "Là gì vậy?" là việc của Lệ Hương, tại sao cậu lại nghĩ cô gái ấy đáng ngờ? Nếu chỉ xem xét từng sự việc riêng lẻ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu kết nối các sự việc đó lại thì không thể không cho rằng cô ta có liên quan tới vụ việc này. Ồ, thứ nhất về con mèo ám vào Xuân Cầm. Lời đầu tiên nó nói với Lưu Vân Tiêu là về Lệ Hương đúng không nào? Đúng, có vẻ con mèo biết rất rõ việc Lưu Vân Tiêu đã ghé qua chỗ Lệ Hương ở nhã phong lầu. Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa vấn đề gì. Nhưng con mèo của nó ra miệng rất nhiều những chuyện không ai biết. Vậy thì tại sao? Qua việc vì đạo sĩ, ừm. Lưu Văn Tiêu sau khi nghĩ nát nước mới nhờ tới đạo sĩ trừ giúp yêu quái. Đạo sĩ định bỏ độc vào thức ăn cho con mèo, nhưng con mèo đã biết trước chuyện đó, tại sao nó lại biết nào? Chứ không phải là vì yêu lực của con mèo cao cường hơn pháp lực của đạo sĩ à? Nghe này giật thế, dù yêu lực có cao cường đến đâu, nhưng khi đang ở một nơi khác, thì rất khó mà biết được một người trong một ngày đã có những hành động gì. Thà rằng bám đuôi để theo dõi còn nhàn nhã hơn. Đã thế đối thủ lại là một đạo sĩ có pháp lực nhất định, tôi không nghĩ con mèo có thể biết việc bỏ độc nó bằng yêu lực của mình. Thì thế tôi mới nói rằng yêu lực của con mèo hẳn là phải mạnh tới cỡ đó, thôi không bàn cãi. Nếu xét riêng lẻ từng sự việc thì hiểu theo cách nào trở được. Còn gì nữa không? Còn, cái này cậu cũng biết rồi, đó là về hồ ngọc lâu. Hồ Ngọc Lâu. Chắc cậu vẫn nhớ có lần tôi lấy con ngạn trùng ra khỏi cánh tay Ngọc Liên chứ? Chuyện đó thì tôi vẫn nhớ, loài ngạn trùng đó không thể tụ lại bên trong con người nhiều đến như vậy, nếu chỉ làm theo cách thông thường. "Ồ, vậy khi nào thì chúng tụ lại?" Do ta thị. Ta thị à. Hôm đó tôi không tiện nói ra trước khi thực có những ánh mắt mà chỉ cần nhìn không thôi với một tâm địa ác ý hoặc căm thù là đu khiến cho người khác bị bệnh tật hoặc đời khí mất mạng, đó chính là tà thị. Ồ, có lẽ vào đúng khoảng thời gian đó, Ngọc Liên đã chiếm mất chỗ của Lệ Hương trong lòng người khách quen Lưu Văn Tiêu. Quả là Ngọc Liên đã kể như thế. Đó là lý do mà chúng ta cấm đầu vào phụ việc của Lưu Văn Tiêu. Nhắc đến chuyện này tôi nhớ là Ngọc Liên từng kể rằng thỉnh thoảng lại bị Lệ Hương chừng chừng nhìn bằng một ánh mắt rất đáng sợ. Bởi thế nên tớ mới suy luận rằng có thể Lệ Hương chính là kẻ sở hữu tà thị. Vậy à, tất nhiên, nếu chỉ xét riêng chuyện đó thôi thì cũng chưa nói lên điều gì, nhưng khi chuyện đó có liên quan tới lưu văn tiêu thì sẽ thế nào? Thế nào là thế nào? Ta giả sử rằng chuyện gì lưu văn tiêu cũng kể với Lệ Hương, thế thì mọi sự kiện đều được kết nối với nhau, phải không nào? Hơn thế nữa, theo như lời đại hầu, sau này Lệ Hương không đến nhã phong lầu mà ở nhà một đạo sĩ hay phượng sĩ nào đó, chưa có gì làm bằng, nhưng nếu coi Lệ Hương là đồng bọn của kẻ địch thì chẳng phải vấn đề đã trở nên sáng tỏ hay sao? Ồ, ra là vậy, như thế thì Tớ cũng bắt đầu hơi hơi ngộ ra rồi. Mà giờ vậy xong cũng chưa có gì là hoàn toàn chắc chắn, Không hài nói như nhấn mạnh trong lúc bước đi. Nhân tiện cho Tớ hỏi thêm một chuyện nữa nhé, Không hài. Gì thế? Bạn ấy Phùng Minh bảo rằng cậu đã làm nhiều việc nhằm thu hút sự chú ý của Thanh Long tử đúng không? Đúng rồi. Như thế nghĩa là làm sao? À ý cậu ta là Tớ đã làm nhiều việc, nhiều cách để những chuyện đồn đại về Tớ tới được tai Thanh Long tử ấy mà những chuyện gì? Vụ việc con yêu tinh ở quan điểm Lạc Dương này hay là chuyện về thế thân này, rồi cả vụ việc lần này nữa. Sao cơ? Chỉ là chính mình và Đàm Thắng ở Tây Minh Tự đã giúp những chuyện đồn đại về thứ tớ, tới được tai Thanh Long Tự thôi mà. Cậu đã nhờ hai người đó à? Từ đầu con nhớ hai người đó tự làm đấy chứ. Trong vụ lưu vân tiêu lần này tớ đã định đi trước Thanh Long Tự một bước, hồng tự tay mình dẹp yên, nhưng gốc rễ sự việc có vẻ sâu xa hơn tớ tưởng nhiều. Ở lúc nãy cậu cũng nói như vậy Phụng mình đã nhắc nhở tớ Rằng chớ có giờ thói khen tài Đó là một lời nhắc nhở thật sự đáng quý Nhưng tại sao cậu lại cố tình để những chuyện đồn đại về mình Truyền được tới tai thanh long tử Vì mật Không hài đứng lại ngửa mặt ngửa cổ lên trời Nói một cách dứt khoát Mật sao Tớ muốn có trong tay tất cả những gì thuộc về mật Như bứng cây Thì phải bứng cả gốc vậy Mà phải trong một thời gian ngắn Ý cậu là sao Vì vậy con đường ngắn nhất để tới Thanh Long tự là đến với vị thế của một không hài mà ai cũng biết là ai đấy, thay vì đến với tự cách một học tăng quen tên là Không hài. Sở Thế chăm chú nhìn Không hài nói bằng ánh mắt thích thú. Cậu thật là một gã có những ý nghĩ mới quái làm sao. Nhưng không được phép cậy tai, tớ suýt nữa thì đã vì quá khoe tai mà làm hỏng chuyện. Không hài vẫn đang ngửa cổ lên trời.